Dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm Lời cầu xin Chúa tựa như nét hứa làn trầm Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thần Và uống nó no say tin yêu nồng ấm Từ khi con biết tình yêu Chúa ba chúa luôn An bài hồn con xem mãi cầu xin thaí danh ngài cùng chúa con không lo chi đường dài bàn tay con vươn lên cao dâng chúa hết những nghĩ dâng Ch chúa trót xác thân con Tương lai còn dài chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới Khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy chúa trong con Nghe lời chúa ru trong hồ Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết phiền Dù những phong ba đau thương vụt đến Đời con nay muốn là như giấc Còn theo bước con đêm ngày Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời Để sống trăm năm cho riêng tình ai Bàn tay con vươn lên cao Dâng Chúa hết những ý nghĩ Dâng Chúa chót xác thân con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 Chok on mot lan tsey chua trong con nghe lời Chúa su trong hồ.